Mọi người mới nhìn thấy rõ chiếc xe post màu đỏ từ từ dừng lại bên cạnh cơn lốc màu đen kia Còn bên cạnh chiếc xe post chai màu đỏ một thanh niên mặc quần áo bình thường chậm rãi hà khói thuốc Hả? Gì cơ? Chuyện này... Cả trường đua đang cao hứng thì giờ phút này đều im mặt ai nấy đều sững sờ Vì Trần Minh Chết đã chết trên đường đuôi trong mắt họ kia bây giờ lại xuất hiện ở vạch xuất phát Hơn nữa, anh còn đang nhàn nhã gầy tàn thuốc, trông có vẻ đã đến đích được một lúc rồi vậy. Nhưng vì sao không một ai phát hiện ra anh? Lẽ nào họ đều bị ảo giác cả à? Nhưng lúc cô gái xinh đẹp tuyệt trần với thân hình mảnh khảnh, khí chất cao quý lạnh lùng, đeo kính, bước ra khỏi xe, thì tất cả mọi người đều ngây ra nhiều phỗng, thậm chí còn có người đang không ngừng tự tát mặt mình để xác nhận xem có phải là thật hay không. Mẹ kiếp, anh đấm tôi một cái xem, có phải tôi bị ảo giác không? <cười> à, mẹ kiếp, đau quá, là thật à? Thằng nhóc này băng qua vực sâu hắc ám, mà tốc độ còn nhanh hơn cả cậu đường nữa. Trong đầu tất cả mọi người có mặt ở trường đùa đều hiện ra cùng một đáp án, mà đó cũng là đáp án duy nhất. Vì bọn họ nhìn thấy, rõ ràng chiếc Porsche này đã xông thẳng vào vực sâu hắc ám. Mày... Sao mày có thể Bây giờ đường anh bước xuống khỏi chiếc Ferrari vẻ mặt kinh hoàng như gặp phải ma quỷ Mày chậm quá Tao đã hút hết cả điếu thuốc rồi Hai Chẳng vui gì cả Trần mình chết chậm rãi vứt điếu thuốc đã cháy tới đầu lọc xuống đất Sau đó nhìn đường anh với vẻ mặt không thể tin được kia, Rồi cười khẩy một tiếng Mày Tuyệt đối không thể Có phải mày chạy ngược về không mày... mày không thể nào vượt qua vực xấu hắc ám nhanh hơn tao được mày... Bạch Tuyết ở cách đó không xa chậm rãi đứng dậy cô ta đứng đó như trời chồng thậm chí cô ta không tin những gì mình thấy là sự thật đường đua kia được mệnh danh là đường đua tử thần không ai có thể vượt qua ấy vậy mà Trần Minh Chết mới lần đầu vào đã có thể vượt qua hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả đường anh phải biết rằng Lần này đường anh hưng phấn đến nỗi phá luôn kỷ lục Sao lại không thể Trần Minh Chết nhìn đường anh kinh ngạc thì chỉ cười nhẹ Thái độ này rõ ràng là coi thường gã Sao đường anh chịu cho nổi vực sâu hắc ám ở cả cái hoa hạ Thậm chí cả thế giới này Chỉ có mình đường anh tao có thể vượt qua được Mày lần đầu tiên vào trong đó Không thể nào vượt qua được Rốt cuộc mày Đã dùng âm mưu quỷ kế gì Nhất định mày Nhưng đường anh nói đến đó Thì không biết nói gì nữa Đơn giản là vì đường đua này Chỉ có một con đường duy nhất Một khi lái vào rồi Thì không thể nào quay đầu trở ra Vì trên đường đua núi Lạc Hà Có một quy tắc Đó chính là sẽ tắt hết đèn điện Của tuyến đường mà xe đua đã đi qua Điều này đồng nghĩa với việc Cho dù Trần Minh Chết có quay đầu Đi ngược trở lại Thì cũng là đi vào đường chết Hơn nữa, đoạn đường trước đó cực kỳ dài Không thể nào quay về chỉ trong mấy chục phút được Vậy cũng có nghĩa là Trần Minh Chết này đã đi hết đường đua tử thần Để về đến đây Đã vậy, hắn còn đi nhanh hơn mình rất nhiều Sao có thể? Sao có thể? Ha ha ha Trần Minh Chết chậm rãi bước lên trước một bước Rồi nhìn tất cả mọi người Cuối cùng mới nhìn đường anh Mày thua rồi Nhưng mày có thể ăn mừng vì mày đã tự phá vỡ kỷ lục của mình rồi đấy Một kỷ lục mà trong mắt tao nó chỉ là một đống rác Ôi trời Tất cả mọi người có mặt ở trường đua ai nấy đều kinh hãi vì lời khiêu khích trắng trợn của Trần Minh Chiết Những lúc này những cậu ấm lái siêu xe kia đều không lên tiếng nói gì mà bọn họ còn nhìn Trần Minh Chiết thản nhiên đường đó như nhìn thần tượng Trước đây đường anh có thể chinh phục được đám cậu ấm cô chiêu này là vì đường đua tử thần xuyên qua vực xấu hắc ám đáng sợ kia, Đó là con đường nghịch thiên mà dường như chỉ có mình đường anh gã mới có thể đi xuyên qua được. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này như đều trở thành bàn đạp cho chàng trai thần bí này. Mày... Trần Minh Chết không đợi đường anh nói hết câu mà nhìn thời gian. Đã sáng sớm rồi, mày mau quỳ xuống dập đầu nhận thua đi, để tao còn về nhà ngủ nữa. Chỉ một câu nói mà khiến tất cả mọi người kinh hãi thêm lần nữa. Mày nói gì? Đường Anh nhìn Trần Minh Chết bình dị trước mặt mình, lạnh lùng hỏi. Lúc này, Đường Anh đã nổi dã tâm muốn giết người rồi. Tuy gã không biết, chàng trai trẻ tên Trần Minh Chết mà Bạch Tuyết dẫn tới này làm cách nào để vượt qua vực xấu hắc ám trước gã. Nhưng gã tuyệt đối không cho phép người như thế này sống trên đời. Huống hồ chê, một kẻ tầm thường trong mắt gã như thế này mà còn muốn ngồi lên đầu gã. Nhìn đám cậu ấm cách đó không xa đều nhìn trần mình chết với ánh mắt sùng bái, thì đường anh càng muốn giết người hơn. Khó khăn lắm gã mới gây dựng nên trường đua núi lạc hà này, lại còn bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của mới tập hợp được hết đám con nhà giàu này lại đây. Ngoài khoản thu nhập béo bở hàng tháng, thì đây còn là nơi để gã liên lạc với nhiều cậu ấm và tán tỉnh được nhiều cô em xinh tươi. Ví dụ như người đẹp cấp nữ thần nhiều đỗ linh xa này là nhờ đường đua núi Lạc Hà thu hút đến đây. Vốn tưởng lần này gã có thể kiểm soát trò chơi trên đường đua, sau đó ôm người đẹp trở về. Nhưng ai mà ngờ, không những gã không kiểm soát được đường đua mà còn bị người khác dẫm dưới gót giày. Bây giờ nhớ lại, vừa nãy gã đã quay lại cả quá trình tự phá kỷ lục của mình, thì thấy nó hệt như một trò hề. Nữ thần Đỗ Linh san kia chắc chắn cũng sẽ không nề mặt mình gì nữa cả. Tất cả những thứ này đều là do thằng nhà quê không biết chui từ đầu ra này. Ha ha ha! Tao nói gì à? Trần Minh chết cười mỉa, quay người nói với Đỗ Linh san Người đẹp, hay là cô phiên dịch lại cho hắn đi. Chắc cậu đường lái xe nhiều quá, nên ngốc luôn rồi. Câu nói này khiến nhiều người có mặt ở đó suýt chút nhịn không được mà bật cười thành tiếng Đường anh thì tức sắp nổ phổi. Quan trọng hơn là Đỗ Linh San lại mỉm cười gật đầu với Trần Minh chết, sau đó bước lên trước, liếc xuống nhìn đường anh. Đúng vậy, là liếc xuống, Đỗ Linh San cao hơn đường anh đến nửa cái đầu. Đường anh, có chơi có chịu, anh thua rồi. Theo đánh cực trước đó thì anh phải quỳ xuống dập đầu nhận thua. Tuy giọng nói của Đỗ Linh San cực kỳ êm tai, khiến người nghe tê dại, nhưng nội dung lời nói thì khiến đường anh vốn đã sắp tức nổ phổi bỗng cười khẩy sau đó thì cười lớn một chàng thú vị lắm lần đầu tiên đường anh tao gặp cái thú vị như mày đó thằng nhà quê mày là cái thá gì mà muốn tao phải quỳ mày có biết đây là đâu không đương nhiên bây giờ đường anh không thể chút giận lên người đỗ linh san được chỉ vì thân phận của đỗ linh san cực kỳ thần bí chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ Thì gã sẽ không chọc vào cô ta Nhưng gã lại không hề xem Trần Minh Chết Đột nhiên nhảy ra gây sự này ra gì cả Này Ý của mày là mày không chịu quỳ Cũng không chịu dập đầu nhận thua à Trần Minh Chết không tức giận Vì những lời đường anh nói Anh chỉ cười hỏi Hệt như đang xác định lại thái độ của đường anh một lần nữa vậy Tất cả mọi người ở trường đùa đều thấy khó hiểu Bọn họ càng lúc càng không nhìn thấu chàng trai thần bí đột nhiên xuất hiện này còn Bạch Tuyết đứng ở đó cô ta muốn lên tiếng nhưng đột nhiên lại không dám tới gần vì cô gái đứng bên cạnh Trần Minh Chết lúc này chỉ nhìn cô ta một cái thôi là Bạch Tuyết đã thấy toàn thân run rẩy, hệt như một con sao đang kể trước cổ cô ta cô ta vừa mở miệng là sẽ bị cớ cổ ngay dập đầu nhận thua thằng nhà quê mày vẫn nên nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây thì hơn đấy Vừa nói, đường anh vừa quay người định bỏ đi. Lúc này đã có mười mấy người đàn ông vạ vỡ ở cách đó không xa bước tới. Tất cả mọi người ở trường đùa im như thóc, vì bọn họ đều biết. Tuy rằng chàng trai trẻ này có kỹ thuật lái xe điêu luyện, nhưng ở đây, kỹ thuật lái xe chẳng là gì cả. Thái độ của Trần Minh Chiết tối nay rõ ràng đã chọc giận đường anh. Vô số cậu ấm ở đây không một ai đứng ra nói một lời nào cho Trần Minh Chiết. hahaha <cười> Nếu mày không chủ động quỳ xuống dập đầu thì tao đành đích thân ra tay vậy. Hết cách rồi. Lúc nói chuyện, Trần Minh Chết đã ra tay. Dường như lúc đường anh chưa kịp phản ứng thì Trần Minh Chết đã tóm lấy cổ gã. Mày... Quỳ xuống. Bịch. a đường anh chưa kịp nói một chữ mày thì tiếng quỳ của Trần Minh Chết đã chặn họng gã. Một giây sau, đường anh đã quỳ luôn xuống đất. trên mặt đường đua cứng rắn, chợt tràn ngập mùi máu tanh. dường như chỉ trong một giây đó, đường anh đã cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ hai chân mình, sau đó là cảm giác tê liệt đến thấu xương. à, tiếng kêu thảm thiết của đường anh khiến đám vệ sĩ vạm vỡ đang chạy đến bỗng đứng ngây ngốc tại chỗ. mày có biết tào? dập đầu, anh đá một cước thẳng vào bụng đường anh, gã đuôi ngược những lời còn lại vào trong. Sau đó thì đầu dập xuống đất Rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì Bây giờ nên nhận thua rồi Câu nói này Khiến đường anh hoàn toàn phát điên Gã nhịn cơn đau run rẩy ngẩng đầu lên Đôi mắt ngập tràn thù hận Mày giỏi lắm Nhà họ đường ở thuộc xuyên của tao Chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu Mày Bố a tao Bố Tao Bố giây phút này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm ngay đến mười mấy tên vệ sĩ sông tới định dạy dỗ trần Minh chết cũng đứng như trời trồng khó tin nhìn toàn bộ cảnh tượng này nếu là trước đây thì có đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tin đây là cậu chủ của nhà họ đường ở Thục Xuyên đấy trời ạ ai dám đánh gãi như cho thế này khụ khụ phu tôi bố Trần Bình chết lại dáng thêm một cái tát nữa, không cho gã bất cứ cơ hội nào. Sau đó anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, và mặt bình tĩnh nhìn đường anh đã bị tát hai má sưng phòng, đợi câu trả lời của gã. Tôi... tôi nhận thua, đừng đánh nữa, tôi nhận thua, tôi dập đầu. Sau đó, đường anh lập tức dập đầu thật mạnh xuống đất. Chưa bao giờ gã bị xỉ nhục như thế này. Giờ phút này, đường anh bị đánh đến nỗi sợ hãi. nhưng mầm mống hận thù đã cắm rễ sâu trong lòng gã rồi nhà họ đường ở Thục Xuyên ở Thục Xuyên nhà họ đường là gia tộc hạng nhất nhì, là gia tộc mà chỉ cần dẫm một chân thôi là đã khiến đất Thục Xuyên rung lên là một cậu chủ thuộc dòng chính của nhà họ đường ở Thục Xuyên từ nhỏ đường anh đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa tuy gã không bị được với những cậu chủ dòng chính được xem trọng trong gia tộc nhưng chỉ ít gã vẫn đủ độ nổi tiếng trong giới đua xe nếu không thì gã cũng sẽ không quen được cô chủ nhà họ đỗ ở Hải Đô như đỗ Linh San. Những lúc này gã lại bị một kẻ cực kỳ tầm thường đánh đập hơn nữa dường như xương hai đầu gối của gã đã bị đánh gãy rồi mặt thì bị đánh sưng phổ đầu của đường anh kêu ong ong rõ ràng gã biết kẻ mà Bạch Tuyết dẫn tới này là một kẻ khó nhằn nếu mày không phục thì có thể tới tìm tao Đương nhiên, nếu mày muốn giải quyết luôn tại đây Thì mày có thể gọi điện cầu cứu Dù sao con người tao cũng không thích phiền phức Lúc Trần Minh chết nói câu này Thì đe nhỏ giọng Nói bên tai đường anh Không cần, anh đi đi Đường anh gắng gượng thốt ra mấy chữ Vì mặt gã thật sự rất đau Răng lợi cứ như sắp rớt ra đến nơi Hôm nay đường anh gã thật sự Đã mất sạch mặt mũi Nhưng đường anh biết Bây giờ không phải là lúc báo thù. gã cần nhanh chóng tới bệnh viện còn về việc báo thù, đương nhiên đường anh sẽ báo thù. hơn nữa gã còn phải giết chết thằng nhà quê này nhưng bây giờ thì gã đang ở thế yếu hơn nữa còn có nhiều người đang nhìn thế này nếu gã gọi điện thoại kêu người hoặc bảo đám vệ sĩ của mình xông lên đánh mà bị anh đánh bại hết thì càng muối mặt hơn Trần Minh chết từ tốn gật đầu sau đó nhìn Bạch Tuyết đứng cách đó không xa đi về nhà thôi sau đó anh lên trước Porsche đỏ kia nhưng lần này là ngồi ghế lái. ô ô bây giờ Bạch Tuyết đâu dám cãi lời ngoan ngoãn lên xe mà lúc Bạch Tuyết lên xe thì cô gái cao quý lạnh lùng kia cũng kéo cửa ghế phụ ra rồi ngồi vào ghế phụ Bạch Tuyết chỉ có thể ngồi vào ghế sau. người đẹp cô không cần lên xe đâu tôi phải về nhà rồi về nhà. Đỗ Linh San hơi bất ngờ, sau đó thì cười. cười. Vừa hay, em theo anh về nhà. Lúc nghe cô ta nói vậy, không chỉ Trần Minh Chiết, mà ngay cả Bạch Tuyết ngồi sau xe cũng ngơ ngác. À này, lẽ nào anh không đồng ý? Lúc Đỗ Linh San nói, ánh mắt nhìn Trần Minh Chiết đầy vẻ uý hiếp. Đương nhiên, chỉ có mình Trần Minh Chiết hiểu ý này. Anh biết, tuy mình không thừa nhận thân phận, nhưng cái cô đỗ linh san này sẽ không buông tha cho mình đâu so với để cô gái này dở trò sau lưng thì chi bằng để anh canh chừng cô ta nhưng Trần Minh Chết cứ nghĩ tới cô đỗ linh san này là lại thấy đau đầu cô ta không hề đơn giản như bề ngoài chuyện này lái xe đi đỗ linh san nhìn bạch tuyết đang sừng sốt qua kính chiếu hậu khẽ cười rồi nói Trần Minh Chết cười khổ khởi động xe rồi vòng đầu một đường mượt mà lái ra khỏi đường đua núi lạc hà trong ánh nhìn chăm chú của mọi người cậu đường cậu đường mà lúc này mấy tên vệ sĩ ngơ ngác lúc nãy mới sực tỉnh lại vội vàng chạy tới diều đường anh lo lắng hỏi đường anh nhịn cơn đau lạnh lùng nói mau đưa tao vào bệnh viện tuy giọng gã run run không rõ nhưng mấy tên vệ sĩ lại nghe rất rõ bọn chúng lập tức diều đường anh vào một chiếc xe thể thao gần đó Những người ở trường đua thấy cảnh này Thì há hốc mồm Rốt Rốt cuộc là chuyện gì thế Cậu chủ của nhà họ đường kia Cậu đường quỳ trước mặt người ta Lại còn dập đầu nhận thua Chàng trai trẻ kia tên gì ấy nhỉ Không biết Nhưng chàng trai kia ngầu thật đấy Chuẩn Không những thể hiện được bản lĩnh Mà còn cuỗm luôn hai cô nàng xinh đẹp Mà đường anh nhắm chúng Tiếc thật Ở đây là thuộc Xuyên Đắc tội với nhà họ đường e là chàng trai kia khó sống rồi Chưa còn gì nữa e là đôi chân của đường anh đã gãy rồi Còn cái mặt nữa chứ Chật chật Lần đầu tôi thấy đường anh bị đánh tới mức này đấy Cũng chưa biết được Ai biết đâu Chàng trai kia có lai lực lớn thì sao Có thể vượt qua vực sâu hắc ám Nhanh hơn đường anh chỉ bằng một con pot chè Nếu không phải là đại thần nào đó Thì đánh chết tôi cũng không tin Đúng nhỉ Có lý Những người ở đây bàn tán xôn xao nhưng chẳng mấy chốc đã có người lên chủ trì đường đua vòng đua mới bắt đầu Tuy đường Anh nắm đa số cổ phần của đường đua núi Lạc Hà nhưng cũng có rất nhiều cậu chủ đầu tư vào Ngày thường, lúc không có đường Anh thì trường đua này vẫn hoạt động bình thường chỉ là cuộc đua phía sau không còn gì đặc sắc nữa thậm chí có rất nhiều người ra về nở chừng Dù sao thì chuyện vừa xảy ra ở đây quá khó tin Mà lúc này Trần Minh Chết đã lái xe ra ngoài Tân Thành rồi. Minh Chết, tối nay anh định đưa người ta đi khách sạn nào thế? Em nghe nói khách sạn tốt nhất ở Tân Thành là khách sạn Trung Hoàn, hay là tối nay chúng ta ở đó đi? Bạch Tuyết ngồi ghế sau thì tức muốn nổ đom đóm mắt, cũng không biết cô gái xinh đẹp này nhìn trúng điểm nào ở Trần Minh Chết nữa, suốt dọc đường cứ tìm cách nũng nịu với anh, thậm chí còn rửa tay tiếp xúc cơ thể với anh nữa. Mấy lần khiến Trần Minh Chết lái xe loạn trọng Dọa Bạch Tuyết sợ đến nỗi Mặt mũi trắng bệch. Trần Minh Chết Anh dừng xe lại cho tôi Bạch Tuyết vẫn luôn nhẫn nhịn Cả đoạn đường không nói một câu Cuối cùng lúc này cũng không nhịn được nữa Vốn dĩ mới đầu Khi thế áp bức của Đỗ Linh Sàn đã dọa cô ta sợ Cộng thêm màn thể hiện của Trần Minh Chết Trên đường đua núi Lạc Hà Càng khiến cô ta suốt cả dọc đường này Vẫn chưa kịp phản ứng lại nhưng trên đường về nhà này bạch tuyết càng nhìn cô gái này càng cảm thấy bực bội thậm chí còn bực lấy lên người Trần Minh Chết cô ta vốn đã hơi thay đổi cái nhìn về Trần Minh Chết rồi nhưng bây giờ thì mất sạch nhớ tới chị gái mình ở nhà bảo vệ Trần Minh Chết này như thế mà bây giờ anh ta còn không từ chối khi một cô gái xinh đẹp trêu chọc trong lòng cô ta tức anh ách dừng xe tôi nói dừng xe Trần Minh Chết, anh Điếc à Trần Minh Chiết lại thấy bất lực, biết là cô em vợ của mình lại sắp kiếm cớ gây chuyện, nhưng bây giờ anh cũng thấy thật phiền. Từ trước đến giờ, anh cực kỳ lóng ngóng khi giải quyết những chuyện liên quan đến phụ nữ. Người xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy Trần Minh Chiết đã từng là một nhân vật nho nhỏ ở Yên Kinh, cũng không quá xuất sắc nhưng lại mang danh là cậu chủ nhà họ Trần. Hơn nữa, bắt đầu từ năm năm trước, Trần Minh Chết đã để lộ ra chút thủ đoạn và thực lực khi điều tra về bí mật cái chết của mẹ mình nên đã gây ra sóng gió không nhỏ trong thời gian ngắn. Đương nhiên cũng đã có người bắt đầu để ý tới một cậu chủ nhà họ Trần mà trước đây ai cũng khinh thường. Mà Đỗ Linh Sàn là một trong số đó. Thậm chí vì chuyện này mà Đỗ Linh Sàn còn luôn truy tìm Trần Minh Chết sau khi biết anh bị người ta giết chết. Trong mắt Đỗ Linh San. Một con người ẩn nhẫn như Trần Minh chết tuyệt đối sẽ không để lộ toàn bộ thực lực của mình cũng sẽ không dễ dàng bị giết như thế Thế nên chắc chắn Trần Minh chết chưa chết Dù sao thì cô ta cũng chưa nhìn thấy thi thể của Trần Minh chết Trần Minh chết hết cách đành dừng xe lại bên đường Xe vừa dừng lại thì Bạch Tuyết tức giận đẩy cửa xe ra sau đó đi tới trước mặt Trần Minh chết Cô ta kéo cửa xe bên ghế lái ra rồi gào vào mặt Trần Minh chết Anh xuống xe cho tôi, biến đi. Hả? Trần Minh Chết nhìn Bạch Tuyết tức giận đùng đùng mà thấy uất ức kinh khủng. Chuyện gì thế? Nghe thấy chưa? Xuống xe. Cút khỏi xe tôi. Trần Minh Chết nhìn Đỗ Linh Sàn ngồi bên ghế phụ sau đó cởi khổ bước xuống xe. Lúc Trần Minh Chết xuống xe Bạch Tuyết còn đẩy mạnh anh một cái rồi ngồi thẳng vào ghế lái đóng cửa xe lại thật mạnh. Cô... cũng ra khỏi xe tôi đi cô đang nói chuyện với tôi à đỗ linh san chỉ vào chính mình hỏi nhưng không có vẻ gì là tức giận trên xe ngoài cô ra thì còn ai khác à bấy giờ trần minh chết vội mở cửa bên ghế phụ nói với đỗ linh san xuống xe đi anh làm vậy là vì sợ hai cô gái đánh nhau thật thì bạch tuyết kế thảm rồi đỗ linh san không chỉ là một người đẹp cô ta còn là một cao thủ Bạch Tuyết chỉ yếu ớt như một đứa con nít trước mặt cô ta thôi. Để tránh thảm kịch xảy ra thì Trần Minh Chiết chỉ đành bất chấp mà đưa Đỗ Linh San rời khỏi trước. Ừ, Đỗ Linh San thì lại nghe lời như một cô vợ nhỏ xuống xe rồi đứng trước mặt Trần Minh Chiết lại còn khoác tay anh nữa chứ. Cảnh tượng đó cứ ít cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết vậy. Tôi... Bạch Tuyết thấy cảnh này thì tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Trần Minh Chết Anh À Bạch Tuyết tôi nói với cô Cô ta Trần Minh Chết chưa nói xong Thì Đỗ Linh Sàn đã nói với Bạch Tuyết Này cô em ngược lép Không phải cô cũng thích Minh Chết của tôi đấy chứ Nhưng đêm nay thì không được rồi Đêm nay tôi muốn nồng thăm với Minh Chết Cô thì để đêm sau đi nhé Cô Trần Minh Chết Anh Anh lên xe cho tôi Bạch Tuyết nhìn cô gái lạnh lùng lúc nãy trở nên cực kỳ quyến rũ thì trong lòng thấy không cam tâm. Cô ta nói mình ngược lét. Bạch Tuyết cố ý ưỡn ngực rồi quát Trần Minh Chết. Dù thế nào thì tù này cô ta cũng phải đưa Trần Minh Chết về nhà cho bằng được. Nếu không, tên Trần Minh Chết vô dụng này sẽ không chịu được sự quyến rũ của cô gái này mất. Nhỡ đâu làm ra chuyện gì có lỗi với chị thì cô ta mang tội nặng. Hơn nữa, nhìn thấy Trần Minh Chết ở nhà vô dụng không ra gì mà bây giờ được một cô gái xinh đẹp thế này ngã vào lòng Bạch Tuyết cảm thấy rất khó chịu cực kỳ khó chịu Càng khó chịu hơn là cô gái này lại còn cười nhạo mình Minh Chết anh chắc chắn muốn lên xe của cô gái ngực lép này Hả bàn tay đang định mở cửa xe của Trần Minh Chết bất giác rôn rời tuy Đỗ Linh San đang cười nói với anh nhưng cơ thể anh lại run bần bật. Cô gái này hoàn toàn là một con yêu tinh Bây giờ cô ta đã phát hiện ra mình rồi. Mình phải tìm cách dẹp yên. Nếu không thì không biết sẽ xảy ra đại loạn gì nữa. Tôi... À, tức chết tôi rồi. cho mình chết. Nếu anh không lên xe theo tôi về nhà, thì về nhà tôi sẽ vạch tội anh cho mà xem. Mình chết. Anh phải nghĩ cho thật kỹ đó. Đỗ Linh Sàn vừa nói... Vừa lấy điện thoại ra đặt phòng khách sạn trước Em đã đặt phòng trong khách sạn Trung hoàn rồi Anh đẹp trai Lẽ nào anh nỡ để em phòng không trước bóng mà Đâu có cần anh chịu trách nhiệm chuẩn mình Chết Anh dám Bạch Tuyết tức giận nhìn cô gái xinh đẹp Đang to vẻ khiêu khích vừa mới bước đến ấy Cô ta thực sự không hiểu Vì sao một người con gái xinh đẹp như thế Mà lại chẳng có mắt nhìn người Bạch Tuyết Em về trước đi. Đêm này tôi không về đâu. Cuối cùng Trần Minh Chết vẫn cảm thấy an ủi đỗ linh sàn là chuyện quan trọng hơn cả. Chắc chắn cô ta là một người giỏi kiếm chuyện nhất. Trần Minh Chết. Má, anh đúng là một thằng cặn bã. Anh cứ đợi đến lúc cút ra khỏi nhà chúng tôi đi. Bạch Tuyết tức giận hừ lạnh một tiếng. Cô ta đạp chân gà. Chiếc bó chai đỏ lập tức phóng đi vun vút như tia chớp. Cô ta thấy... Thái độ của Trần Minh chết là biết ngày anh đã mê mẩn người con gái xinh đẹp này rồi. Đồ hồ ly tinh, tức chết đi được! Lần này, trong lòng Bạch Tuyết cảm thấy hết sức tức giận, cô ta vừa mới thay đổi ấn tượng của mình về người anh dè này mà bây giờ đã tan biến hết. Không ngờ, cái đồ vô dụng ấy dám đi thuê phòng chung với một người phụ nữ. Không được, mình phải mách chị thôi. chắc chắn đêm nay phải cho chị nhìn thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông cặn bã kia nhất định phải bảo chị ly hôn với hạng đàn ông cặn bã như thế còn trần minh chết chỉ biết đứng ở bên vệ đường cười khổ khi nhìn thấy bạch tuyết tức giận bỏ đi rồi anh lại nhìn đỗ linh san lần này cô vừa ý rồi chứ đỗ linh san lập tức nở nụ cười cô ta đi đến trước mặt trần minh chết đột nhiên vươn tay chạm vào ngực anh rồi nói với vẻ mặt thường xót mình chết có còn đau không bây giờ vốn dĩ không muốn thừa nhận nhưng mình chết biết mình không thể nào che giấu được người phụ nữ này anh lập tức thở dài đã qua hết rồi mà nói mấy lời này làm chi mình chết anh không chết thì tốt quá ba năm rồi anh có biết em đã tìm anh từ yên kinh đến thục xuyên trong suốt ba năm dòng dã không Từ trước đến này, em đều không tin là anh đã chết. Cho dù vô số người nói với em rằng anh đã chết rồi, nhưng em lại không tin. Làm sao anh có thể chết được kia chứ? Hiện tại chỉ có hai người Đỗ Linh Sàn và Trần Minh chết ở đây. Bởi thế, Đỗ Linh Sàn cũng không cần phải tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa. Nếu như nói, trước kia cô ta chỉ ái mộ Trần Minh chết, nhưng suốt ba năm tìm kiếm tung tích anh đã khiến cô ta nhận ra rằng không một ai có thể làm lay động địa vị của anh trong lòng mình Cô ta cũng chỉ có thể được làm một người phụ nữ bé nhỏ thể hiện sự đáng yêu của mình dài trước mặt Trần Minh Chết mà thôi Xin lỗi vì đã để cô lo lắng nhưng cô cứ xem như Trần Minh Chết kia đã chết rồi đi Trần Minh Chết nói với cô ta bằng giọng nhẹ nhàng chất chứa vô số cảm xúc phức tạp Đúng thế, Trần Minh Chết của quá khứ đã chết rồi 5 năm trước, thậm chí 3 năm trước Những chuyện mà Trần Minh Chiết không biết có quá nhiều, nếu như không phải vì mẹ qua đời, có lẽ Trần Minh Chiết còn nghĩ rằng bản thân mình rất ưu tú, mà công ty giới thế giới ngầm có tập đoàn khổng lồ và cũng làm ăn trong rất nhiều ngành nghề. 3 năm trước anh mới biết mình không là cái thá gì trước mặt ông lớn ở Yên Kinh, thậm chí Trần Minh Chiết còn cảm thấy nhà họ Trần thật xa lạ. Trong 3 năm này Mặc dù Trần Minh Chết cũng dần dần hiểu thêm về những thế lực mình từng phải đối mặt hồi ba năm trước, nhưng càng tìm hiểu thì Trần Minh Chết càng cảm thấy hồi đó mình ngu ngốc đến nhường nào. Chỉ một nhà họ long nhỏ bé đã có thể tùy tiện bóp chết mình. Huống hồ chì, nhà họ long chỉ là cổ đồng trong tập đoàn thiên tung thần bí kia thôi. Thế anh cũng muốn em quên anh, hoặc có thể nói là anh cũng quên em sao? Đỗ Linh San chậm rãi buông trần mình chết đang được mình ôm chặt trong lòng ra. Rồi sau đó cô ta nhìn người đàn ông có gương mặt yêu thương này. Đây là người đàn ông mà cô ta vẫn luôn tìm kiếm suốt ba năm nay. Thân là cô chủ của nhà họ Đỗ ở Hải Đô, cô ta đã đến tuổi kết hôn. Cũng chính vì vậy nên cô ta mới không chịu trở về gia tộc. Vốn dĩ, cô ta chẳng hề quan tâm gì đến chuyện thừa kế gia tộc cả. Trong chơi cưới của cô ta, là cậu chủ của nhà họ Trịnh ở Càng Đảo, ra thế ngang hàng và thậm chí còn hơn cả nhà họ Đỗ ở Hải Đô. Nhưng cô ta chẳng hề muốn quan tâm đến tất cả những chuyện này. Cô ta từng bước từng bước một đi tìm kiếm người đàn ông bị vô số người nói là đã chết ấy. Trần Minh chết. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã chắc chắn rằng mình phải theo anh cả đời. Lần này em đã tìm thấy anh rồi. Anh đừng hỏng bỏ mặt em. Vào giây phút này Đỗ Linh San ôm Trần Minh Chết thật chặt Cô ta tin tưởng tình yêu Và càng tin tưởng duyên phận hơn được Trần Minh Chết thật sự đã chết Như vô số người đã nói Thế thì cô ta không tài nào tìm thấy anh nổi Cũng có nghĩa là Bọn họ vô duyên vô phận Nhưng ông trời lại cho cô ta gặp được anh Vì thế nên Lòng cô ta càng thêm kiên định Xin lỗi Tôi đã kết hôn rồi Kết hôn rồi Ba chữ này giống như xét đánh giữa trời quang rội thẳng vào trái tim người con gái đang ôm Trần Minh Chết thật chặt với gương mặt tràn trẻ hy vọng. Đỗ Linh San chậm rãi buông Trần Minh Chết ra đôi mắt vốn dĩ hơi ươn ướt ấy đong đầy về ngạc nhiên. Là cô gái ban nãy à? Đỗ Linh Sàn cảm thấy hơi không phục. Trần Minh Chết lắc lắc đầu. Tôi đã kết hôn vào ba năm trước. Vợ của tôi là Bạch Diệp Trí của nhà họ Bạch ở Tân Thành. ba năm trước trần minh chiết chắc chắn là anh lừa em đúng không trần minh chiết lắc đầu rồi nói một cách nghiêm túc cô ấy rất tốt đối xử với tôi rất tốt tôi cũng rất yêu cô ấy trong lúc nói chuyện hình ảnh của bạch diệp trì chiếm cơ lấy đầu óc của trần minh chiết anh biết mình không thể nào giấu giếm nổi cô chiều của nhà họ đỗ ở hải đô trước kia cô ta không biết mình ở đây bây giờ biết mình ở tân thành rồi chỉ cần đi điều tra thì cô ta sẽ biết hết tất cả mọi thứ liên quan đến mình trong tân thành ngay đó là vì anh hiểu đỗ linh san nên mới chủ động thú nhận anh yêu cô ta lắm mà trần minh chết chắc chắn là anh đang nói dối em đúng không gương mặt của đỗ linh san trong giây phút này hơi lạnh lùng lại đượm vẻ đau thương người đàn ông mà cô ta tìm kiếm suốt ba năm trời người đàn ông mà cô ta cho rằng sẽ trở thành chỗ dựa trong khoảng đời còn lại của mình đã kết hôn rồi cô ta có đẹp bằng em không gia thế của cô ta thế nào cô ta có thể giúp anh được gì Đỗ Linh Sa nhìn gương mặt hạnh phúc của Trần Minh Chiết là biết ngay người đàn ông này không hề lừa mình chắc chắn anh đã kết hôn rồi hơn nữa anh thật sự rất yêu người con gái tên Bạch Diệp Trì đó Trần Minh Chiết lắc lắc đầu Cô ấy không có ra thế Cũng không giúp tôi được gì Nhưng tôi có thể cảm thấy rất an tâm khi ở lại đây Tôi không muốn làm Trần Minh chết trong quá khứ nữa Linh San, Có lẽ cô hiểu tôi mà Hiểu anh sao? Đỗ Linh San nhìn Trần Minh chết rồi nói Minh chết? Anh có tin Em sẽ khiến cho cô ta biến mất ngay hay không? Thân là người thừa kế của nhà họ đỗ trong tương lai Chắc chắn Đỗ linh San không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Giữa chóc quyết đoán, một gia nhân tuyệt trần lớn lên trong cảnh đấu tranh gió tanh mưa máu của gia tộc và vô số trận chiến ở thương trường như cô ta, làm sao người phụ nữ bình thường có thể so bì được kia chứ? Tôi tin, nhưng tôi không hy vọng cô làm như thế, bởi vì nếu cô làm như thế thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù vĩnh viễn. giọng nói của trần minh chết nhẹ nhàng như thể đang thương lượng anh uy hiếp em à mình chết anh có biết để tìm được anh em đã đỗ linh san còn chưa nói hết đã bị trần minh chết ngắt lời ngay linh san mỗi người chúng ta đều có thứ để theo đuổi cô có sự tự do của cô tôi cũng có sự tự do của mình cô là người thừa kế của nhà họ đỗ ở hải đô trong tương lai cô không nên lãng phí thời gian của mình với một người vô dụng như tôi ngay từ ban đầu chúng ta đã không phải là người cùng chung một thế giới người vô dụng hahaha trần minh chết anh lừa được người khác nhưng lừa có nổi em không minh chết anh lẽ nào anh không muốn biết ba gái chết như thế nào sao lẽ nào anh không biết vì sao bác gái lại chết sao lẽ nào anh không muốn biết vì sao nhà họ long lại đuổi giết anh sao lẽ nào anh không muốn được gia tộc thừa nhận sao không muốn trần minh chất lắc đầu tôi không muốn linh san cô phải đi những gì trần minh chất nợ cô ở kiếp này sẽ trả lại cho cô vào kiếp sau cô nhìn dáng vẻ hiện tại của tôi đi tôi vốn không tài nào giống như trước kia được nữa rồi tôi cũng không giúp gì được cho cô cô cứ coi như là tôi đã chết rồi đi vậy trần minh chất vừa nói vừa quay người toàn bỏ đi không Đỗ linh sàn chẳng kiềm nén được những giọt nước mắt của mình nữa. Cô ta là cô chủ của nhà họ đỗ, có rơi nước mắt như thế này bao giờ đâu. Nhưng dù gì, cô ta cũng là một người phụ nữ, cũng có cảm xúc trôn vùi ở sâu trong lòng. Mình chết, em không quan tâm chuyện anh đã kết hôn rồi. Em... chỉ cần được ở bên cạnh anh là em thỏa mãn lắm rồi. Em có thể vứt bỏ vị trí người thừa kế vì anh. Em không mảng đến bất cứ thứ gì hết. Chỉ quan tâm đến anh mà thôi Lần này Đỗ Linh Sàn lại bộc bạch tình cảm Mà cô ta luôn chuông sâu trong lòng Ba năm nay Càng lúc trái tim của cô ta càng khép kín Cô ta chỉ có thể mở ra cho một người Bởi thế Cho dù có phải chịu tuổi thân tột cùng Thì cô ta cũng bất chấp Linh Sàn Xin lỗi cô Cô cứ xem như tôi đã chết rồi đi Tạm biệt Hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng không gặp nhau nữa Trần Minh Chết chậm rãi ruỗi tay, đẩy Đỗ Linh San ra, rồi nhanh chóng xài bước. Vào giây phút này, Trần Minh Chết cảm thấy đau lòng vô cùng. Đương nhiên anh biết tình cảm Đỗ Linh San dành cho mình. Năm ấy, vì anh mà Đỗ Linh San mới tìm đến lòng nhã tuyên, rồi suốt nữa đã giết chết cô ta. Ba năm trước, nhà họ lòng đuổi giết mình, cô ta đã dẫn theo cao thủ của nhà họ Đỗ, đưa mình rời khỏi yên kinh, thậm chí còn bị thương nặng nề. nhưng mà Trần Minh Chết biết ngay từ đầu bọn họ đã không hợp nhau Trần Minh Chết chỉ là con vợ lẽ của nhà họ Trần trong yên kinh anh giống hệt như một đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Trần hùng mạnh vậy còn không có khả năng bảo vệ chính bản thân mình chứ đừng nói là bảo vệ Đỗ Linh san có thực lực cao cường ấy anh từng từ chối nhiều lần nhưng Đỗ Linh san vẫn cố chấp không, Minh Chết khó khăn lắm em mới tìm được anh Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Tại sao? Bây giờ, Đỗ Linh San cảm thấy đau lòng tột độ. Một người phụ nữ luôn tiêu ngạo giống hệt chim không tước mà giờ lại chậm rãi ngồi xồm xuống đất như một cô gái nhỏ bị thương. Linh San, Xin lỗi, không phải là tôi vô tình mà chỉ vì tôi không muốn làm tổn thương cô thôi. Bây giờ trong trái tim tôi chỉ có một mình dẹp trì không còn chứa thêm được bất kỳ ai khác nữa. Cô là người thừa kế của nhà họ đỗ ở Hải Đô trong tương lai. Có lẽ sau này rất ít khi có cơ hội gặp một thằng ở rẻ như tôi nhỉ. Chúc cô hạnh phúc. Trần Minh Chiết ngừng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, hơi lạnh như cắt vào xương cốt. Không biết từ khi nào mà đôi mắt của Trần Minh Chiết lại trở nên mơ hồ. Tình cảm vốn là một thứ kỳ lạ. Nguyệt Lão xe dây tư hồng thường thích sáng tạo ra một vài câu chuyện để giải thích cho duyên phận Bởi thế ông ta thường hay xe lung tung Không phải Trần Minh Chết không có tình cảm Với Đỗ Linh san Nếu là 3 năm trước Thì có lẽ tình cảm này vẫn còn tiếp tục được Nếu như không có những chuyện xảy ra Hồi 3 năm trước Có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội Để đến với nhau Nhưng bây giờ mọi thứ đều không thể trở về Như trước kia nữa Bây giờ Trần Minh Chết Đã không còn là cậu chủ còn vợ lẽ Luôn che giấu tài hoa của mình Trong nhà họ Trần nữa nhưng đỗ linh san vẫn là cô chiêu nhà họ đỗ ở hải đô còn là cô chủ phải gánh trên vai trách nhiệm thừa kế nhà họ đỗ khổng lồ minh chiết đỗ linh san đứng bên vệ đường nhìn chiếc bóng của trần minh chiết kéo ra rất dài bên dưới ánh đèn rồi chậm rãi biến mất trong bóng tối một bóng đen nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỗ linh san đó là một người trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng dường như chẳng có chứa một chút cảm xúc nào cả Cô chủ, lần này Đỗ Linh Sàn từ từ đứng dậy Cô ta nhìn bóng dáng đã biến mất Vào trong vùng tối tăm ấy Rồi mới nói khẽ Tiểu vũ cậu nói xem Vì sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy Cô chủ, chưa cần một câu nói của cô thôi Tôi lập tức đi giết anh ta ngay Trong lúc nói chuyện Dường như trong mắt thanh niên ấy Chẳng gợn lên chút cảm xúc nào cả Cậu dám à Tiểu vũ Anh ấy là người đàn ông mà tôi yêu nhất Người mà tôi yêu nhất trong cả cuộc đời này Nếu như cậu anh ấy Thì chắc chắn cậu phải chết Giọng nói lạnh tàng của Đỗ Linh Sàn Khiến cho thanh niên đứng bên cạnh cô ta run rẩy. Đây là lần đầu tiên Vẻ bối rối xuất hiện trên mặt anh ta Thưa cô chú Tôi biết rồi Đỗ Linh Sàn quay người đi ngay Tiểu phủ Đi phụ trong trường động tính của nhà họ đường ở Thục Xuyên Chắc chắn bọn họ sẽ không chịu bỏ qua khi thấy đường anh bị mình chết phế đâu. Nếu như nhà họ đường có bất kỳ biến động nhỏ nào thì cậu phải báo cho tôi ngay. Tôi ở trong khách sạn Trung Hoàn. Đỗ Linh Sàn vừa nói vừa chậm rãi đi về phía trước. Cô chủ Cậu đi đi. Ở nơi nhỏ bé này không có ai làm hại tôi được đâu. Thanh niên tên tiểu phụ ấy lập tức gật đầu anh ta nhanh chóng biến mất trong bóng tối như một tia chớp. trên đầu là vầng trăng khuyết lạnh lẽo ánh mắt đỗ linh san chứa chan tình cảnh sâu đậm mình chết em có thể cảm nhận được rằng anh chẳng thay đổi một chút nào cả nếu như anh muốn sống một đời bình yên cưới vợ sinh con thì chắc chắn em sẽ không quấy rầy anh nhưng nếu như anh không thể nhất định em sẽ giúp anh cho dù có liên lụy đến cả nhà họ đỗ thì em cũng bằng lòng đỗ linh san đứng bên dưới vầng trăng khuyết lạnh lẽo Trong ba năm nay, cô ta đã điều tra được rất nhiều chuyện. Sở dĩ năm ấy nhà họ lòng đối xử với Trần Minh Chết như thế, chắc chắn có ẩn dấu âm mưu động trời nào đó. Đương nhiên, chuyện mẹ của Trần Minh Chết mất tích lại càng mơ hồ hơn nữa. Người lớn trong nhà họ Đỗ không cho Đỗ Linh san đi điều tra, nhưng cô ta vẫn biết đến tập đoàn Thiên Tùng vô cùng thần bí kia. Minh Chết, anh thật sự có thể đứng ngoài cuộc sao? Mà đêm lờ mờ, mang theo hơi lạnh giá. Bạch Tuyết về đến nhà thì đã hơn nửa đêm. Cô ta vừa mới mở cửa vào phòng khách, vẫn còn chưa kịp lên lầu, đã nhìn thấy phòng của Bạch Diệp Trì sáng đèn. Rồi sau đó, Bạch Diệp Trì mở cửa bước ra. Tiểu Tuyết, sao em lại về khuê thế? Chị chưa ngủ hả? Bạch Diệp Trì lắc lắc đầu. Chị không ngủ được. Chị, chị ơi, ừm... Um... Bạch Tuyết ngập ngừng muốn nói lại thôi, bởi vì cô ta cũng không biết phải bắt đầu kể lại chuyện mới xảy ra trong tối nay từ đâu. Dù gì, chắc chắn cô ta không thể nói mình dẫn Trần Minh Chết lên núi Lạc Hà đua xe rồi còn xảy ra chuyện không vui được. Nhưng trong lòng cô ta lại cảm thấy phẫn nộ, tức giận vì Trần Minh Chết lại đi thuê phòng khách sạn với một người con gái xinh đẹp, làm sao cô ta có thể nhẫn nhịn nổi đấy. Không ngờ anh ta lại giam hú hí với người phụ nữ khác sau lưng người chị luôn bảo vệ cho anh ta. Sao thế? Bạch Tuyết Chị à, Trần Minh chết ấy Chị biết không? Khi nãy em... Bạch Diệp Trì thấy Bạch Tuyết ấp a ấp úng bèn nói Bạch Tuyết, em không sao chứ? Sao thế? Có phải em và anh rẻ lại cãi nhau nữa không? Không phải Bạch Diệp Trì không biết em gái mình là một người ưa kiếm chuyện Hơn nữa thường hay gây rắc rối cho Trần Minh Chết Nếu như Bạch Tuyết chẳng phải là em gái của mình Thì Bạch Diệp Trì đã trò mặt với cô ta từ lâu rồi ừ, Chị Trần Minh Chết vẫn còn chưa về à? Tối nay mình chưa có việc bận Anh ấy vừa mới gọi điện cho chị rồi Hả? Bạch Tuyết càng nghĩ đến việc Trần Minh Chết gian díu thân mật Với một người phụ nữ xinh đẹp Không biết ở đâu ra Càng thấy bực mình Thế mà anh ta lại còn gọi điện nói với chị mình rằng Anh ta có việc bận Mà hình như chị của mình lại còn tin anh ta nữa chứ Chị Chị tin sao Bạch Diệp trì gật đầu Sao thế Trước giờ mình Chết chưa từng lừa gạt chị Khi nãy em gặp anh rẻ à Bạch Tuyết gật gật đầu rồi nói Chị à Chị đừng bị tên Trần Minh Chết ấy lừa Anh ta không phải là hạng tốt lành gì đâu Chị có biết Hồi nãy em nhìn thấy cái gì không Bạch Diệp Chi muốn nghe xem em gái mình nhìn thấy những gì Để em nói cho chị biết Bạn nãy em nhìn thấy Trần Minh Chết và một con ảo hồ ly tinh đi mướn khách sạn Nếu như chị không tin thì chúng ta có thể đến khách sạn Trung Hoàn bắt gian Bạch Tuyết càng nói càng giống như thật đến lời lẽ như bắt gian cũng có thể thốt ra khỏi miệng Chị chị đừng nghi ngờ em lúc em gặp Trần Minh Chết thì thấy con hồ ly tinh đó khoác tay anh ta thân mật lắm Chị, Trần Minh Chết đúng là hạng đàn ông cặn bã. Chị đừng bị anh ta lừa. Anh ta đúng là một thằng đàn ông cặn bã. Sau khi nghe Bạch Tuyết nói thế, Bạch Diệp Chi lập tức cảm thấy hơi tức giận. Tiểu Tuyết, em nói cái gì đó? Sao anh rể của em có thể... Chị, chị đừng nghi ngờ em. Em sẽ không lừa chị đâu. Trần Minh Chết thật sự... Cánh cửa biệt thự cũng mở ra vào giây phút này. Trần Minh Chết bước vào trong... lúc nhìn thấy bạch diệp trì và bạch tuyết nói gì đó với nhau, anh bật cười hỏi bọn họ. Trễ vậy rồi mà còn chưa ngủ sao? Anh, gương mặt bạch tuyết lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Anh, không phải anh và cô gái xinh đẹp ấy đi thuê phòng khách sạn trung hoàn hả? Thuê phòng gì? Tiểu tuyết, em đang nói gì đấy? À, anh, trần minh chết, không. không ngờ anh lại anh dám nói tối nay anh không dắt người đẹp kia đi thuê phòng à trần minh chết lập tức ngạc nhiên nhìn bạch tuyết anh tỏ vẻ ngờ ngác ừm thì tôi cũng muốn có gái đẹp đi thuê phòng với mình nhưng mà tôi cũng đâu có đủ điều kiện trần minh chết anh nghe anh nói thế bạch tuyết há hốc miệng ngay cùng lúc đó cô ta bực bội mà gắt lên thế anh nói xem tối nay anh đi làm cái gì Tiểu Tuyết, anh dạy của em đã gọi điện thoại báo với chị biết tối nay anh ấy đi ăn cơm với vài người bạn cũ từ sớm rồi có phải em nhìn không kỹ nên nhìn nhầm không? Chị... Trần Minh Chiết, Anh đấy <cười> thôi đi, xem như tôi nhìn nhầm vậy, được chưa? Bạch Tuyết liền biết, lần này mình có nói gì cũng vô ích thôi quan trọng nhất là Trần Minh Chiết đã về nhà rồi xem như em nhìn nhầm cái gì? Nhìn nhầm chính là nhìn nhầm thôi. Trần Minh Chết nhìn bạch tuyết gần như nổi điên trước mặt mình. Trong lòng anh lập tức cảm thấy sung sướng. Ai bảo cô em vợ này muốn về mách chị kia chứ? Hôm nay, Trần Minh Chết đã giúp cô ta giải quyết khó khăn, cũng vì cô ta nên mới đụng chạm đến nhà họ đường ở Thục Xuyên. Kết quả là vừa về đến nhà, cô em vợ đã đi mách chị gái. Tất nhiên Trần Minh Chết cũng phải làm cô ta tức anh ách trong bụng mới được. Anh... Trần Minh Chết không ngờ anh... Được rồi, được rồi. Đêm hôm khuya khoắt, Tiểu Tuyết, em mau đi nghỉ ngơi đi. Minh Chết, anh cũng bớt nói vài câu. Tiểu Tuyết nhìn nhầm thôi mà. Anh tính toán với con bé làm chi? Vào phòng lẹ lên. Bạch Diệp Chi vừa lên tiếng. Trần Minh Chết lập tức gật đầu ngay. Chi có điều, anh vẫn làm ra vẻ bực tức, lườm Bạch Tuyết rồi bước vào phòng. Lần này, Bạch Tuyết tức giận đến nỗi dậm chân xuống đất. Chị ơi Được rồi, mau về phòng ngủ đi Đừng có đồ oan cho anh dạy của em mãi thế Đúng thật là Không biết lớn nhỏ gì hết Sau khi nói dứt lời Bạch Diệp Trì cũng quay lưng đi vào trong phòng mình Rồi đóng cửa lại Bạch Tuyết đứng ở đó một lúc Trong lòng cô ta cảm thấy rất tủi thân Trần mình chết Anh đúng là đồ cạn bã Anh đợi đó đi Chắc chắn tôi sẽ phải trần bộ mặt thật của anh Bạch Tuyết bực bội đi lên lầu Bạch Diệp Chi vừa vào phòng đã nằm xuống giường ngay đợi đến khi Trần Minh chết 8 giờ xong thì cô đã cảm thấy buồn ngủ thật ra cô đã buồn ngủ từ lâu chỉ có điều Trần Minh chết còn chưa về nên cô không ngủ được bây giờ cô đang ôm Trần Minh chết với gương mặt mệt nhoài Mình chết anh đừng bực tiểu tuyết nữa nó không nghĩ gì trong đầu đâu nó độc mồm độc miệng như mẹ vậy đó Trần Minh chết mỉm cười rồi véo gương mặt Bạch Diệp Chi Anh biết, sao anh có thể giận tiểu tuyết kia chứ? Bạch Diệp Chi gật gật đầu, cô dựa vào lồng ngực của Trần Minh Chết. À, phải rồi. Minh Chết, sáng mai anh đi Dung Thành với em một chuyến không? Dung Thành? Trong lòng Trần Minh Chết cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ừ, sáng mai em muốn đi tham quan công ty rượu thuộc xuyên. Vừa khéo, bạn thân hồ đại học của em tổ chức sinh nhật vào buổi tối luôn, Chưa kia cuối sống ở nước ngoài. Bây giờ mới trở về nước, em thấy vừa đúng lúc phải đi Dung Thành nên tựa đường ghé đến tham dự. Sau khi nói hết lời, Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh chết với vẻ mặt suy tư, như thể đang chờ anh trả lời. "Được rồi, mai anh sẽ đi với em." Trong lòng anh lại nghĩ, tối nay vừa mới dạy dỗ đường anh của nhà họ Đường ở thuộc xuyên một trận mà ngày mai lại phải đi Dung Thành, xem ra phải chuẩn bị một chút, chứ bằng không đến lúc ấy lại tới kiếm chuyện với mình. lỡ mà làm hại đến bạch diệp trì thì không hay rồi nghe trần minh chết trả lời như thế bạch diệp trì lập tức nằm trong lồng ngực anh với gương mặt thỏa mãn rồi khép đôi mắt đã mệt mỏi từ lâu của mình lại chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc mộng trần minh chết mỉm cười nhìn bạch diệp trì đang ngủ ngon trong lồng ngực mình anh ân cần ém mèn lại cho cô đến bây giờ mới lấy điện thoại ra nhắn một tin